Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm đó Ông lại mơ thấy những người lái bè Họ cứ đứng ở cửa phòng nhìn ông mà không nói gì Ông như người mộng dù tiến lại phía họ Nhưng ông càng tiến đến Thì họ lại càng lùi ra xa Một người kết tiếng nói Ông đừng đến gần chúng tôi Kéo tổn hại dương khí Chúng tôi về để nhờ ông báo thù Hãy trả thù cho chúng tôi Các anh nói đi Kẻ nạp đoạn ra tay sát hại các anh Lão đế Trình lão Lý Tuần đã sai quân giết chúng tôi và quang xác xung sông, xác chúng tôi còn bị cá giề nữa, đau đớn lắm. Về để tôi làm lễ cầu siêu cho các anh, các anh hãy yên nghỉ nơi chiến sửi, còn tôi ác của lão Lý Trường, tôi sẽ bắt lão phải đền tội. Không, chúng tôi chưa siêu thoát được. Khi nào lão Lý chết, chúng tôi mới yên tâm đi đầu thai. Cuối cùng sự thật cũng đã lòi ra. Trình lão Lý Tuần là người đã làm ra mọi thứ. Lão vừa giết những người lái bè là cũng là người đã ra tay tàn độc yểm mộ của cha ông. Thẳng nào lâu rồi cũng không thấy ông cụ hiện về nữa, ông lại cứ nghĩ không có chuyện gì. Ai ngờ thằng Lý Trường này độc ác đến nỗi, người sống lão không tha, mà người chết cũng không từ thủ đoạn. Đúng là đồ chó má, hàng xúc sinh cái nên quá nhiều sát nghiệp. Chơi không dùng đất không tha mà. Đấm mạnh xuống bàn, ông hét lên giận dữ. Con mụ hoan từ ngày loại bò được mụ mờ vào con luân, mụ hả hê nh nhụ được cái gai trong mắt. Yên tâm chẳng còn ai ngắng đường mình nữa. Gia sàn của lão Lý từ nay sẽ về tay mù. Không như thế, mù còn muốn chiếm luôn cả gia tài của nhà ông Phú Hộ Thìn thì mới cam tâm. Mù không thể để cho cái nhà ấy sống yên được. Mà cái cũng là, mấy hôm nay lão Lý cứ khật khừ như người ốm giờ, chả làm ăn được gì. Đêm ngủ, mặt lão cười ngó lên trần trừng trừng nhìn đến là kinh. Hai cái lão này nó bị thần kinh, nhìn mà mất cả hứng. Sáng nay, mũ lại ống eo quần áo súng sính để ra ngoài. Giờ thì quyền sinh quyền sát nằm trong tay mụ, mụ còn sợ đích gì ai? Ai giữ chân được mụ? Không khó để biết đích đến của mụ ở đâu. Đến nơi đợi thầy lão súng chờ sẵn, hai kẻ mèo mỡ sau một hồi quần dịch lên nhau thì bắt đầu bàn tính mưu kế. Bản cờ bắt đầu được bày ra, mà chúng là người điều khiển quân cờ, và nước cuối sẵn sàng thì tốt. Mụ vừa mới đến cái đa đầu làng, đang ngay thằng ở tất tả chạy ra, Vừa nhìn thấy nó, mù đã nói không ra hơi. "Ôi bà ơi, ông bị làm sao ấy?" Từ Dương lại trèo toát lên ngọn cây, còn nó kiểu gì cũng không xuống, hay ông bị ma nhập hả bà? Nhập cái con khỉ, mày có buồn bứt cái mồm đi không, để đấy bà xem." Đúng là lão lý đang ngồi thu lu trên cây sum thật. "Quái lạ, bình thường lão này có bao giờ trèo cây đâu, mà hôm nay lại như con khỉ thế này." Đặt thế, lão lại dù từ cảnh nọ sang cảnh kia, mà vặt sum nhanh ống yến, xong lại hái cà vóc mà ném xuống dưới. Rồi kết lên giọng cười như điên dại. Mụ Loan sau một hồi khuyên lão xuống không được, mụ cũng mặc kệ mà đi vào nhà, mặc cho cả đám người ở cái đứng chờ trực bên dưới vì sợ lão ngã. "Ôi, kẻ mà lão ngã chưng xác ra thì đã tốt. Cả gia sản này sẽ nghiêm nhiên thuộc về tay mụ." Bài đứa con nhỏ của lão, mụ sẽ đưa hết vào trại tê bần. Nghĩ vậy mụ thỏa mãn lăn quay ra đánh một giấc, mặc mẹ thằng chồng hờ chết tiệt. Cuối cùng khó khăn lắm Một người mới đưa được lão Lý trường sống đất. Mặt lão cứ nhìn ra ngoài cổng mà chỉ trỏ, miệng lắp bắp, đôi mắt lạc thần. Chúng nó đến rồi. Đùng lắm, nó dụ ông ra sông tắm. Rồi lão ạ cứ thế co dúm một chỗ, còn đâu cái vẻ hét ra lửa lên mặt Việt Nam dân đen nữa. Giờ đây nhìn lão chờ các gì để trẻ con mang hình hành người lớn, mặc cho ai nói gì mặc ai. Lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngây thô thật như vậy. Thằng ngọ lại đừng một fan khâu sơ. Mười lôi được là đi tắm, vì người lao đã lấm lem bùn đất, cứ như là trồi từ trong hang ra. Vừa bước vào đến nhà tắm, thằng họ đã tá hỏa tâm kinh khi thấy trên tường một dòng chữ được viết bằng máu hiện ra. Giết người điên loạn, nợ máu trả máu. Lao lý hình như cũng tình hẳn cơn bơ màng, lắc cuốn nhìn soát vào tường mà há hốc mồm. Chân tay bồn trồn, bởi hàng chữ vẫn còn mới nguyên. Vệt máu trên tường đang còn chảy lem xuống dưới. Hốt quá đến nước này thì lão không còn hồn vía nào nữa mà tắm vội tắm. Không lẽ ma quỷ đang hiên hiếu hữu ở nơi này. Thằng Lý Trưởng khét đến nghề nào, mặt bỗng như người mất hồn, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vào nhà Trùng Chân Kiếm Hít, người vẫn run rẩy từng chập. Đêm đó dưới ánh trăng thượng tuần, làng quê Yên Hà mành ngồi đỉnh cổ soi bóng xuống cái ao làng, làm cho cảnh vật càng thêm huyền ảo. Được làng vang bóng người, thỉnh thoảng mấy con chó lại sủa lên ông ông. Đám tuần đình rẹt quá, chắc cũng chui cả vào chỗ nào rồi. Tịnh không thấy một tên. Bên đường chợt có một bóng người lầm lũi bước ngàng nghiêng, nhìn cả cứ bước đi sù vẹo chẳng khác gì thằng say rượu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net